Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 16 cuốn tiểu thuyết Quỷ Ám của tác giả Nguyễn Hữu Phong. Cuộc dân mong quý vị và các bạn bất chú thời gian để bấm nút đăng ký kênh hiện Chuyện để không bỏ lỡ những tập truyện update mới nhất trên kênh, cũng như là cho Đỉnh Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng nghe chuyện với mình. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng Đình Duy đến với Quỷ Ám, tập 16. Kim Oanh đến nhà gặp Đồng. Lúc này, Đồng đang tưới cây trong vườn. Kim Oanh nói, Dạo này anh có vẻ tu trí quá, quyết tâm về sống với bà ấy rồi, nên suốt ngày ở nhà làm vườn, không nghĩ đến chuyện đi chơi nữa. Đồng gọi Kim Oanh vào nhà. Em vào đây. anh có chuyện muốn bàn về. em. Vào đến nhà, đồng nói, em à, anh thấy chúng ta không nên kéo dài như vậy nữa. Kim Anh nghệt mặt ra, nét mặt thiểu não. Thôi, em xin anh, anh không phải nói nữa, em biết là anh định nói điều gì rồi. Em biết anh nói điều gì. Kim Anh cười như khóc. Anh nói rằng em và anh, không yêu nhau được nữa, không sống với nhau được. Anh phải quay về sống với bà ấy, từ hôm nay chúng ta chia tay. Em đừng có đến đây nữa Có đúng anh định nói như thế không Đồng ngồi im không biết nói gì nữa Anh khỏi phải nói thêm À Chuyện của em và anh Coi như chấm dứt từ đây Hôm nay thằng Lâm đi đâu Em có chuyện công ty muốn hỏi Mà không gọi được đó Đồng cẩn nhận à, Từ sáng đến giờ gọi nó mấy cuộc không được Máy cứ tắt hoài Không biết nó đi đâu Hay là lại sang biên giới rồi Chắc nó không sang đâu Giờ này nó không có tiền Đồng thừa người ra Chuyện anh và em không nên cơm cháo gì Là chuyện của chúng mình Còn thằng Lâm thì nó cũng quý em Nếu em thấy nó có gì không phải trong cuộc sống Trong làm ăn Thì em nhắc nó Anh cứ làm như cô cháu em thân nhau lắm ấy, Gớm Bây giờ nó lớn rồi Nó cũng có nghe đâu vừa rồi họp hội đồng quản trị Nó quyết định đầu tư làm công viên tâm linh ấy. Em nói không nên làm Nhưng nó lại nói em là Nếu không thích thì đứng dẹp có một bên Đông thở dài à, Chuyện khu công viên tâm linh ấy Cũng nhiều ý kiến quá Giám đốc công an tỉnh đã hỏi anh về cái khu này rồi Và nói anh phải nhắc thằng Lâm cẩn thận Không có là đầu tư vào Mà cuối cùng chẳng được cái gì Em cũng đã nói với thằng Lâm Nhưng Nó làm dự án để đi vay tiền ngân hàng Em sao cản được Trong hội đồng quản trị Em chỉ có hơn 2 tỷ Góp vốn là 10% Chẳng đáng là gì cả Nên em nói Nó có nghe đâu. Buổi chiều, Đồng tự nhiên thấy nóng ruột. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều, Đồng lại lấy máy gọi cho Lâm. Lần này đầu dây bên kia có tiếng chuông kéo dài. Đồng tươi nét mặt và chờ đợi. Một hồi chuông. Hai hồi chuông. Rồi ba hồi chuông thì có tiếng trả lời. Lâm à con, mày đi đâu mà tắt máy từ sáng đến giờ? Tiếng người đầu dây đằng kia ấp úng. dạ dạ con đang có chuyện dưới thành phố con gọi lại sau nha tiếng máy tắt vụt luôn đồng bực bội lẩm bẩm một mình thằng khốn kiếp này lại chui vào cái giới cờ bạc nào rồi đồng gọi cho kim Hoành lúc này kim Hoành đang ở nhà đồng nói em à anh gọi được cho thằng lâm rồi nó đang ở dưới sài gòn nó làm gì ở dưới đấy chẳng biết nó làm cái gì gọi nó thì nó vâng dạ rồi tắt máy luôn chắc là lại vào sòng bạc nào dưới đó rồi nếu vậy thì chắc là tối nó về thôi Kim nói. Trưa hôm ấy, tại một nhà hàng ở tỉnh, bọn Trung Nốt, Thạch Sang và mấy gã nhậu say và nói chuyện với nhau rất thoải mái như là để cho người xung quanh nghe thấy. Quả nhiên ở mâm bên, bên cạnh có một cảnh sát hình sự đi nhậu với bạn nói với mấy người ngồi ké. Các ông có biết mấy thằng kia không? Một người bạn của anh cảnh sát hình sự nói làm sao mà tôi biết được nó là thằng nào? Nhưng nghe tiếng nói thì mấy thằng này là bên Campuchia Sang. Anh cảnh sát hình sự nói, đúng rồi. Thằng trông đứng tuổi kia, to lớn nhất là Trung Nốt. Thằng ấy là chủ casino Lucky đây, Còn thằng đen chủ ý ngồi đối diện là thằng Thạch Sang, chủ casino thiên đường. Kìa, là bọn đệ của chúng nó. Sao hôm nay chúng nó lại kéo nhau về đây nhậu nhỉ? Ở bên đấy chúng nó có nhà hàng khách sạn sang lắm. Một người ra vẻ hiểu biết. Dạo này các casino ở bên Campuchia đóng cửa gần hết rồi. Chắc là không làm ăn gì được nên chúng nó mới về bên này. Chắc là đi về đi chơi thôi. Ở tỉnh này làm gì có song bạc nào? Sau cuộc nhậu cả bọn ra ô tô đi về Đến cửa khẩu chúng rúi cho các anh công an cửa khẩu cây thuốc lá Chiều tối hôm đó Đồng đang đứng vơ bẩn ngoài sân Thì có thằng nhỏ chạy đến nhét qua kẽ cửa một phong thư Sau đó thằng nhỏ lên xe máy Đang đứng đợi cách đó chục mét rồi phóng đi luôn Đồng cầm phong thư lên đọc Thấy ở ngoài có dòng chữ gửi ông đồng Đồng mở ra đọc Tay trần run bắn Lá thư viết Thưa bà Con ở Lâm đây Con bị một nhóm xã hội đen bắt cóc Và đòi phải nộp 10 tỷ Nếu không, chúng sẽ cắt dần từ ngón tay của con Bà cứu con với Đồng chạy ra ngoài cổng Thì không còn thấy thằng bé đâu nữa Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại Là Kim Hoành gọi đến Tiếng Kim Hoành run rẩy, Em sợ quá anh ơi Sợ cái gì Thằng Lâm bị chúng nó bắt rồi Đồng ngạc nhiên Sao sao em lại biết Vừa Vừa có đứa đưa thư cho em Thư thằng Lâm viết đây này, em soi rồi, đúng chữ của nó Nó cho biết nó bị bắt Và nói phải cho nó 5 tỷ để chuộc. Trời ạ Anh cũng vừa nhận được thư nó viết, Bọn kia đòi 10 tỷ, không thì sẽ chặt từng ngón tay Quái lạ Sao lại có chuyện thế này nhỉ Em đến đây đi, rồi bàn tính xem thế nào Đồng cúc máy thừa người ra suy nghĩ Nó vừa dưới Sài Gòn Dưới đấy không thể có băng nhóm nào Dám làm trò này Bây giờ phải coi lúc nó gọi cho mình là ở đâu Đồng bấm số điện thoại gọi cho một sĩ quan an ninh Ông ơi tôi nhớ ông một việc Ông làm thế nào hỏi chỗ viễn thông giúp tôi Tôi vừa gọi cho thằng Lâm nhà tôi Tôi đọc cho ông nghe số máy nhé Ông xem cho tôi cái số máy này Lúc 3 giờ chiều liên hệ với tôi là đang ở đâu Một lát sau Kim Anh phóng xe đến và đưa cho đồng lá thư à, Bọn này ghê thật Anh không tin thằng Lâm bị bắt cóc như thế này Làm gì có bọn nào dám liều như thế Chẳng lẽ chúng nó không biết thằng Lâm Là con nhà ai à Kim Anh nói với giọng bùi ngùi, ánh mắt dần dấn nước. Anh ơi, anh có lạ, còn phó chủ tịch tỉnh bên bị chúng nó bắt cóc dọa xẻo tay, cuối cùng cũng phải mang nộp 2 tỷ mới yên không? Anh là trưởng phòng cảnh sát giao thông thì đã là cái gì? Cổ thân thằng bé quá, bây giờ như thế này thì không biết chúng nó cư xử với cháu tôi thế nào đây? Thấy Kim Anh mắt đỏ hoe, Đồng cũng thấy thương. Thôi, bình tĩnh đi, anh phải báo cảnh sát hình sự, Việc này phải để bên đó làm thôi. Anh ơi, bây giờ mà báo cảnh sát hình sự chúng nó biết thì có khi giết thằng bé mất. Từ từ rồi tính xem thế nào. Tại sao chúng nó lại không hạn cho mấy ngày phải mang tiền đến nộp nhỉ? Bọn này ghê lắm. Chắc chắn là ngày mai ngày kia chúng nó sẽ có thông tin cho mình. Kim anh lại rụt rùi. Cổ thân cháu tôi quá. Không biết tối nay cháu tôi ăn ở đâu, ngủ ở đâu. Không biết là chúng nó có trói, có đánh đập gì không? Đồng Yến răng Ngô thì chết đi, nói mãi rồi. Bảo đừng có chơi với bọn cờ bạc ấy. Anh nói gì lạ thế? Anh có sang bên đây đánh bạc bao giờ không? Mà anh bảo được nó không sang? Bây giờ thằng bé như thế Mà anh lại nói thằng bé ngu thì chết đi Đàn ông các anh đúng là không phải đẻ ra Nên không biết xót Thôi, được rồi, tôi đi nói với chị Bảy Đồng ngạc nhiên Em bị điên đấy à? Em đến bà Bảy dắt ra khỏi cửa liền Mấy năm nay em coi nó như cháu ruột em Em cũng thương nó lắm Em đến nói với chị Bảy, chỉ chửi em cũng được Mắng hèn cũng được, em chẳng cần Anh bên bây giờ có gì nữa đâu Lúc trước anh đã nói rằng từ nay trở đi là mình chấm dứt. Em cũng sẽ nói thẳng với chị bạch như thế. Nói rồi Kim Anh quải quả đi luôn. Kim Anh ra đến cửa rồi lại quay vào. Mà này, anh phải nghĩ cho cẩn thận nhé. Đừng báo cảnh sát hình sự vội. Nói với họ bây giờ không kém là khổ thằng bé đấy. Để bàn tính xem như thế nào đã. Đồng thở dài. <cười> bàn tính cái gì? Chỉ có cách mang tiền đi chuộc nó về. Bây giờ đào đâu ra 10 tỷ? Anh à, Bây giờ chúng nó cũng bắt em nộp cho thằng bé 5 tỷ, tại sao nó lại biết thế này nhỉ? Chúng nó tưởng em giàu lắm, tiền mặt thì em chỉ có vài trăm triệu của công ty. Hay em mang sổ đỏ đi đặt ở ngân hàng để lấy tiền chuộc cháu về? đồng có vẻ cảm động. Thôi, việc đấy cứ từ từ đã, để anh tính nữa. Tính cái gì thì cũng phải xoay ra 10 tỷ. Lông nhầm nhầm tính rồi nói. Bây giờ cái trang trại của anh đang nuôi gà mang đi đặt ngân hàng thì cũng chỉ được một tỷ là cùng. Căn nhà này bây giờ bán hết đi Thì cũng chỉ được khoảng 15 tỷ Mang số đó đi đặt ngân hàng thì được bao nhiêu Bán nốt cả ô tô nhặt nhạnh thêm thì cũng đủ đấy Kim Anh thở dài Bây giờ làm thế nào để thương lượng với chúng nó giảm giá nhỉ Đồng ý ngợi một hồi rồi nói Đúng là phải tìm cách gặp bọn này để thương lượng Anh đồng ý với em là chưa báo hình sự bội Bây giờ lộ ra việc này thì ôi mặt lắm Em đừng có nói với chị Bảy đấy nhé Bà ấy nghiệp vụ công an giỏi lắm Không khéo là bà ấy cho trinh sát trong bên đấy đấy Nhưng mà nó đang ở Sài Gòn mà. Đồng nhớ mày, anh không tin được. Dưới Sài Gòn không có chuyện bắt cóc tống tiền như thế này đâu. Trò này là bên Campuchia thôi. Cũng trong ngày hôm ấy, vào lúc 4 giờ chiều, Thiếu tướng Samat và hai đội đặc nhiệm của công an tỉnh riêng tấn công vào khu của Trung Húp và Thạch Sang. Mục tiêu của họ là đi lùng bắt các cô gái bị bắt cóc làm gái mại dâm. Khi cảnh sát ào vào, Số người xây bạc không nhiều Trung nốt và Thạch Sang ở bên Việt Nam chưa về Sau khi đọc lệnh khám xét Công an tỏa ra các ngõ ngách Họ yêu cầu nhân viên mở khóa két. Khi mở két của Thạch Sang Công an tìm được tiền và một số ảnh Mọi người chố mắt khi nhận ra Đó là những tấm ảnh chụp lâm ngủ với Kim Anh Kim Anh ngồi ngả ngớn trong lòng đồng Một cảnh sát hình sự nói bằng tiếng khơ me Với thiếu tướng Samad Thưa xem xếp qua những tấm ảnh này ạ Thiếu tướng sa Samad giận bắn người cai nhặt hết các tấm ảnh này cho tôi nói rồi thiếu tướng Samad bắt bỏ hết ảnh vào một phong bì cuộc khám xét không thu được kết quả gì trung nốt và thạch sang nghe điện thoại của đệ tử báo casino bị khám thì lập tức phóng xe tới và ngang nhiên nói chuyện với thiếu tướng Samad. thạch sang nói thưa anh chúng em làm ăn có gì không phải đâu mà anh lại đến khám xét thế này thiếu tướng Samad nói chúng tôi được lệnh khám xét để tìm các cô gái việt nam mà các anh ra ở đây làm gái mại dâm anh cứ khám kỹ đi ạ nếu anh tìm thấy chứng cứ bọn em nhốt gái việt nam ở đây làm gái mại dâm Thì anh cứ bắn bỏ em. Thiếu tướng Samat nói. Anh yên tâm, nếu chúng tôi tìm được thì anh cũng không thoát tội đâu. Thiếu tướng Samat phóng xe sang khu Trung nốp và gặp Trung nốp ở đấy. Với nét mặt tỉnh queo, Trung Nốt thề sống thề chết với thiếu tướng Samat rằng không giam giữ bất cứ cô gái Việt Nam nào để làm nghề mại dâm. Thậm chí Trung nốp còn cho xem sổ rằng khách sạn của gã nửa tháng gần đây hầu như không có người Việt ở. Trên xe ô tô, thiếu tướng Samat gọi cho giám đốc Trịnh Lương. Anh Lương à? bọn tôi đã khám xét cả hai casino nhưng không thu được gì thằng thạch sang và trung nốt vừa đi nhậu về say khướt nghe nói sáng nay chúng nó sang việt nam giám đốc trịnh lương nói giá mà anh cho bọn tôi biết trước thì có phải là đã phối hợp với nhau hay biết bao nhiêu không làm như thế này là đánh rắn động cỏ mất rồi thiếu tướng Mát nói bọn tôi nhận được tin các cô gái vẫn còn bị giam ở đây nên mới cho kiểm tra hành chính giám đốc trịnh lương nói chúng nó chuyển các cô ấy đi từ lâu rồi việc đã nhỡ nhàng rồi thì cũng đành chịu vậy Anh có phát hiện được gì hay không? Có cái hay anh ạ, nhưng mà buồn lắm. Giám đốc Trịnh Lương hỏi, buồn cái gì? Có chuyện gì thế anh Samat? Thiếu tướng Samat nói, Bọn tôi khám xét trong két của thằng Thạch Sang thì phát hiện ra một đống ảnh, cái con mà anh bảo là Hổ Ly Tinh ấy. Giám đốc Trịnh Lương nói, tên ả ta là Kim Oanh. Con Hổ Ly Tinh ấy quan hệ với cả anh Đồng và thằng Lâm anh ạ, có ảnh ở đây anh ạ. Trời ạ, anh cầm hết trong tay chứ? Giám đốc Trịnh Lương nói, Tôi đang giữ ở đây. Anh cứ dự kiến những tâm ảnh ấy nhé. Đừng lộ cho người khác. Nếu lộ ra những tâm ảnh ấy là thì nhục lắm. Biết tôi đi đâu được. Anh cứ hiền tâm. Tôi buồn quá. Tôi thương ông cụ. Cũng trong ngày Lâm bị bắt cóc. Đầu giờ chiều, Bài Liêm đang ở trong phòng làm việc. Bài Liêm gọi tránh văn phòng công an huyện lên. Cậu lấy xe đi. Đưa tôi ra trạm công an cửa cầu một chút. tôi chị, chị vẫn chưa được khỏe. Chị cứ nghỉ ngơi vài ba hôm Ở ngoài ấy hôm nay cũng không đông người qua lại đâu Không Mai lại bận nhiều việc rồi nên phải đi hôm nay Tôi muốn cảm ơn Các anh ngoài đồn Khi tôi bị nạn các anh đến thăm nhiều Anh Tránh Văn Phòng nói Vâng chỉ bảy cho một chút em đi lấy xe Một lát sau Bảy Liêm và Tránh Văn Phòng mang theo một cây thuốc lá Một bịch cà phê Ra chạm công an cửa khẩu Thấy xe của Bảy Liêm đến Anh trực ban vội vàng mở cửa và đón đà mời chị vào. Trường đồn công an cửa khẩu là Trung tá Bình, thấy có sĩ quan và báo cáo, có chị Bảy Liêm tới thì anh ta vội vàng chạy ra đón. Trung tá Bình nói: "Chào chị Bảy, chị khỏe rồi hay sao mà lại đi được thế này?" "Tôi cũng khỏe rồi." Trung tá Bình mời Bảy Liêm vào phòng khách. Bảy Liêm đặt túi quà lên bàn. "Khi tôi bị nạn, anh em đã tới thăm, tôi rất cảm ơn. Có chút quà cảm ơn anh em." Trung tá Bình ngái nói: "Trời, chị Bảy Vẫn em út mà chị Bảy, nói thiệt với chị từ ngày có chị Bảy về đây, chung em đỡ lắm. Những việc chị Bảy làm cho bà con ở huyện ai cũng khen. Tụi em ở đây cứ nói nhau phải học ai xa, cứ học ngay chị Bảy á. Sao cậu lại nói thế? Chị em mình cùng chung tay chung sức vào, một mình chị thì có ba đầu sáu tay, cũng chẳng làm được gì. Đúng là nhiều người, mỗi người một chân một tay. Nhưng không có người cầm cờ như chị thì làm sao mà làm được, chúng ta bình nói. bài Liêm hỏi tiếp, tình hình công việc thế nào bình báo cáo chị gần tháng này trung em nhản lắm không có việc gì bận trước đây mỗi ngày gần 3.000 lượt người qua cửa khẩu giờ mỗi ngày còn vài ba trăm người đi chơi ít chủ yếu là sang buôn bán lặt vặt cửa khẩu nhà mình hàng hóa qua lại có mấy đâu phải xem hàng hóa qua lại không nhiều là vì gì có phải vì chúng ta có biện pháp chặt quá hoặc cản trở cho việc lưu thông hàng hóa không không đâu chị bảy chị bảy lạ gì cái cửa khẩu nhà mình nữa hàng lớn không bao giờ qua đây rồi chủ yếu là buôn bán tiểu ngạch thôi toàn mấy thứ giao củ quả hàng tiêu dùng nhỏ lẻ Cả huyện đối diện với mình, các ngành kinh tế cũng có cái gì đâu. Mấy năm vừa rồi họ bốc lên được, cũng là nhờ kinh doanh cờ bạc ấy chứ. Bảy liêm thở dài. Họ thì kiếm được tiền, mình thì bao nhiêu người mất tiền, làm bao nhiêu gia đình khuynh ra bại sản. Nghe chuyện có cô thua cờ bạc nhiều quá, giết chồng để lấy tiền mà sợ quá. Đúng vậy. Em nhớ khi em ở ngoài Bắc, đi sơi cờ tướng thôi. Chị ạ, có hôm đam mê mà bỏ cả ăn. Bố mẹ em cứ nói cờ bạc là bác thằng bần. ruộng vườn bắn hết để đưa chân vào cùm. Ngậm lại, dính vào cửa bạc khổ thế. Lúc ấy, Thượng Úy Hân bước vào, thấy bảy liêm, Hân dèo lên. Em chào chị Bảy, chị khỏe rồi ạ. Chị khỏe rồi. Dạo này thím ở nhà thế nào? Thượng Úy Hân nói, nhà em khỏe, nói chung là ồn cả. Từ ngày được chị Bảy giới thiệu về làm ở công ty may mặc, công ty làm ăn được, đơn hàng đặt nhiều nên thu nhập cũng khá. Nhà em làm văn phòng, mưa nắng không đến mặt, lại có thời gian chăm sóc lũ nhỏ. làm văn phòng thì thu nhập thấp đấy thượng úy hân nói ở vùng mình mỗi tháng có 4 triệu là tốt lắm rồi cộng với lương của em rồi ông bà già ở dưới quê thỉnh thoảng lại gửi cho bài con gà ít cá khô gạo giàu có thì chẳng lấy đâu ra nhưng hồn chị ạ bà liêm cười vui vẻ nghe nói thằng nhỏ nhà chúng học lớp 2, học giỏi lắm hả vừa rồi thấy lên báo được là thần đồng thượng úy hân cười sung sướng vâng thằng nhỏ nhà em có trí nhớ lạ kỳ học lớp hai mà nó làm được toán của lớp sáu lớp bảy triệu Nhưng có người lại nói với em rằng Trẻ mà khôn sớm quá thì yếu mệnh Tầm bậy, làm gì có chuyện ấy Bảy Liêm nói Có bao nhiêu đứa trẻ thần đồng Chẳng lẽ tất cả là yếu mệnh Tại sao cậu lại cứ nghe những chuyện lăng nhàng thế Thượng úy Hân gãi đầu Em thì chẳng tin đâu, nhưng nhà em hay lo Chăm sóc cho cháu cẩn thận Đừng khen nó quá nhé Thấy nó học giỏi, nhưng đừng khen Khen vấn nó lên, rồi chiều chuộng nó Chị thấy rồi Gia đình nào chiều con Là con hỏng hết thượng úy hân nói tiếp à chị bảy sáng nay thằng lâm có qua thăm chị không Bảy liêm ngạc nhiên ủa nó tới đây à nó có qua chị đâu thượng úy hân ngạc nhiên ờ em lại tưởng nó ở chỗ chị sáng nay nó đi qua cửa khẩu sang bên kia mà thấy nó ăn mặc xoành xoàng lắm khiếp ngày xưa nó sang đây em thấy nó tiền hô hậu ổng. có lần bọn thằng trung nốt rồi thạch sang đưa cả limousine chờ nó qua chơi bạc dạo này chắc chị đe nẹt nó nhiều nên không thấy nó sang chơi nữa Bảy liêm cười buồn ừ. Lâu này không thấy nó nói là đi chơi nữa Cũng có phải là tu trí làm ăn Nhưng hôm nay lại qua như thế này Thằng này chắc lại nói dối tôi rồi Tôi quên mất không giận các cậu là Nếu thấy nó thì phải tống cổ đuổi nó về Chúng em làm sao mà có quyền đấy thương ý Hân nói cửa khẩu bây giờ như vậy ai qua chẳng được Nếu em trông thấy nó về em sẽ nói nó Bảy Liêm hỏi Nó qua lúc mấy giờ Nó qua lúc giờ ba mươi sáng chị ạ Bảy Liêm ngạc nhiên Sao thằng này sang đi chơi sớm thế Bảy Liêm lấy điện thoại gọi cho Lâm, nhưng chỉ thấy báo tắt máy. Bảy Liêm bực mình. Thằng này vẫn chứng nào tật đấy. Nó thiệt với các cậu, nói đến thằng này chỉ buồn lắm. Đúng là giao sắc không còn được chui. Cha là công an, má là công an. Mà rồi có thằng con lại không dạy bảo được. <cười> nghĩ mà xấu hổ. Trung Thá Bình nói. chị bài cả nghĩ rồi. Thằng Lâm còn nhỏ tuổi, lỡ nghe bạn bè rụ rỗ, đúng là lâu nay em không thấy nó sang chơi. Chắc là chiều nay nó về, gặp nó thì em sẽ bảo nó tới chị Ngồi chơi thêm một lát bảy liêm ra về. Tại nhà đồng. Đồng ngồi trước lá thư tống tiền được gửi đến, nét mặt lo lắng. Vừa lúc ấy có tiếng còi ô tô ngoài cửa, đồng nói người phục vụ ra mở cổng. Tiệp và tường bước vào nhà. Tiệp nói, em chào anh, có việc gì mà anh hai gọi bọn em đến đột ngột thế? Đồng đẩy lá thư cho Tiệp, mày đọc đi. Nói xong Tiệp chuyển cho tường, cả hai không giống nổi vẻ ngạc nhiên lo sợ. Tiệp nói, bọn chó này không biết trời cao đất dày là gì. Đến thằng Lâm mà bọn chúng nó còn dám làm như thế này. Anh để em. Em sẽ tìm cho ra bọn nào. Đồng nói. Có điều lạ là lúc tôi gọi, số điện thoại này lại đang ở Sài Gòn. Nhưng anh bạn tôi hỏi bên viễn thông, thì họ lại nói là số máy này sáng sớm được gọi một cuộc ở trên cửa khẩu Nhân Hòa. Nó gọi cho Kim Anh và một cuộc sang Campuchia. Tại sao có mấy tiếng đồng hồ sau, thì nó đã ở dưới Sài Gòn rồi. Tiếp nói, có thể là nó lên đấy rồi bị bọn kia bắt đưa về Sài Gòn. Đồng băn khoăn. Dưới Sài Gòn chắc không thằng nào dám làm trò này Anh cảm đoàn với các chú là chúng nó tổ chức bắt cóc thằng bé Chứ không phải là chuyện ngẫu nhiên Cũng không phải là nợ nần cờ bạc Tường nói Lâu nay em không có thấy thằng Lâm nói chuyện qua bên kia chơi Tường gật đầu Đúng thế Từ sau khi ông mất Nó gần như là bỏ Chỉ lo chuyện làm ăn thôi Các chú tính chuyện này sao Tiệp và Tường nhìn nhau Tiệp nói Anh để chúng em nghĩ một chút Em sẽ bảo bọn đệ tử lần tìm xem Có nhóm nào bắt thằng Lâm không Nhưng từ sáng đến giờ chúng nó đã gọi điện Hay nhắn tin cho anh chưa Đồng lắc đầu Không thấy gì Không những nó đòi anh phải nộp tiền mà còn gửi cả cho con kim anh Là cũng phải nộp cho nó 5 tỷ Tương ngạc nhiên à, Sao lại thế nhỉ Sao lại tống tiền cả bao anh Thế mới là chuyện lạ chứ Bây giờ các chú giúp anh Càng sớm càng tốt Phải xác định cho anh bọn này là bọn nào Mình tìm cách cứu thằng bé Nếu xác định được là bọn nào thì chú đi đàm phán với chúng nó cho anh Chú nói chuyện còn dễ chứ anh, đến nói chuyện thì có khi lại khó. Tiệp gật đầu, đúng thế anh ạ, việc này anh cứ để tụi em. Đồng mở tủ lấy ra một cọc tiền trăm ngàn và nói. Các chú cầm tiền, đi xác minh xem, bọn này là bọn nào. Tiệp lấy điện thoại, chụp ảnh lại lá thư lâm viết về, rồi lên ô tô, đi luôn. Trên ô tô, Tương hỏi Tiệp, bây giờ đi đâu ạ? Bây giờ qua Campuchia chứ đi đâu nữa? Tối rồi thì đi thế nào? Theo em thì về nhà đã Không, lên cờ khẩu Rồi gọi bọn thằng trung nốt qua Tao cam đoan với mày Vụ này là thằng trung nốt hoặc thằng thạch sang làm Chỉ bọn đấy mới dám làm trò này thôi Bọn khác cho uống mật gấu Chúng nó cũng không dám làm Tưởng nói, anh không biết là thằng Lâm với hội này thân nhau lắm à tiệc bơi khẩy <cười> Sao mày ngu thế Thân gì với bọn tổ chức cờ bạc Khi túng quẫn chúng nó không có khái niệm người thân Ai chém chặt được Là chúng nó làm thôi Tao hỏi mày Khi tao với mày ở dưới thành phố tổ chức mấy sòng, ông bác vợ mày tới chơi. Mày có tha không? Thằng em vợ mày, mày có cho nó đồng nào không? Hay cũng chém tới nơi tới chốn, cẩn thận luôn. Tiệp nói, soi nhớ dai thế. Vừa lúc ấy, Tiệp có điện thoại. Đầu dây bên kia, anh Tiệp, em Tư đây. Tư nào thế mày? Tư Hòa nói, dạ, em Tư Hòa đây. Em vừa thoát ở bên kia về. Thoát cái gì? Làm sao? Bên kia là bên nào? Hôm nay cảnh sát Campuchia đồng loạt tấn công vào casino của thằng Thạch Sang và Trung Nốt. Họ khám ghê lắm, nhưng không thu được gì cả. Người chơi bạc cầm ấy đâu, nghe nói là họ đi tìm mấy đứa con gái bị lừa sang bên này. Tiệp nói, tao biết mấy con đấy, chúng nó đi lâu rồi, làm gì con nào đó, mày đang ở đâu? Dạ lúc cảnh sát tấn công em đang ở ngoài cửa, nên em đứng coi một hồi rồi chuồn luôn, em đang ở nhà rồi. Mày đặt khách sạn trên đó cho bọn tao, tao lên có việc đây. Vâng ạ, anh vẫn ở khách sạn cũ nhé. Tối nay có cần ai mốt gì không? Không, có công việc quan trọng. Khoảng một giờ sau, Tiệp và Tường đến nơi. Sau khi lấy phòng khách sạn, Tiệp, Tường và Tư Hòa lên phòng. Tư Hòa có nét mặt rất cô hồn, hai cánh tay và gáy xăm trổ kín mít. Tư Hòa nói, có việc gì mà gấp gáp vậy? Hôm nay, mày có nghe chuyện thằng Bảo Lâm con ông đồng bị thằng nào bắt cóc không? Tiệp nói, Bắt cóc hồi nào, sáng nay em đang uống cà phê thì thấy nó gửi ô tô ở quán Tư Béo, rồi đi xe ôm qua cửa khẩu mà. Tư Hòa nói, tiệp sáng mắt lên, đúng là mày nhìn thấy nó chứ. Đúng, em lạ gì nó, ô tô nó gửi đó còn đưa khóa xe trong Tư mà. Tao với mày ra đó. Cả bọn ra quán Tư Béo. Bà Tư Béo đang lui côi dọn quán, thấy bọn Tiệp đến thì hỏi, sao các chú đến muộn thế? Anh con trai bà Tư cũng đon đà. tránh Tiệp, cháy tường, lâu quá rồi không gặp. Lại thằng Hòa ở đây nữa này Tiệp hỏi, có phải sáng nay thằng Lâm gửi ô tô ở đây không? Con trai bà Tư nói, đúng, nó gửi ở đây. Nhưng lúc 10 giờ có người đến lấy xe rồi. Tiệp tròn mắt hỏi, ai đến lấy? Không phải là thằng Lâm à? Con trai bà Tư nói, em biết đâu. Thằng Lâm đưa em chìa khóa. Nói em đánh xe vào chỗ mát. Em giữ xe cho thằng Lâm lâu nay rồi. Bao giờ nó cũng đưa chìa khóa cho em. Đến gần 10 giờ thì có người đến đây. Cũng có chìa khóa. Và nói là lấy xe cho thằng Lâm. hai khóa xe giống nhau thì em cũng tin. Các anh lạ gì nữa? chuyện gửi xe ở đây, rồi nhờ người đi lấy là bình thường, cũng tin nhau thôi. Tiệp nhíu mày. Thôi bỏ mẹ rồi, có thằng lừa lấy xe rồi. Mày có nhớ mặt thằng đi lấy xe không? "Thú thiệt với anh là em không nhớ lắm. Lúc ấy em đang bận khách. Hôm nay có khách đặt mấy mâm nhậu nên em la vào làm. Nhưng em nhớ ra rồi. Thằng đó đầu cắt cua, mắt một mí. Em nhớ là đuôi mắt nó có một vết dẻo. tiệp vỗ đùi chết rồi thằng cúc sẹo đúng thằng cúc sẹo có phải nó thấp hơn thằng tường không đúng đúng đúng chân nó đi hơi vòng kiềng con trai bà tư nói chân vòng kiềng thì đúng là thằng cúc sẹo còn gọi là cúc kiềng Ai, thằng này người hải phòng giạt vào đây mấy năm nay được rồi biết thế rồi cả bọn về khách sạn hòa cắp theo chai rượu và mấy món nhậu lên tiệp nói nếu là thằng cúc sẹo thì thằng lâm đã bị chính thằng hải sắt bắt cóc vì thằng cúc rẹo là đệ ruột của thằng hải sắt Nó không rời thằng Hải sắt một bước. Nếu là thằng Hải làm, thì chắc chắn là nó và bọn thằng Trung nốt, Thạch Sang đã bày trò. Tư Hòa nói, Gần đây, bọn thằng Trung nốt, Thạch Sang không có khách, thiếu tiền lắm, chắc là chúng nó bày ra trò này. Nhưng chắc gì chúng nó dám bắt cóc thằng Lâm. Có khi thằng Lâm giả vờ bị bắt cóc để lấy tiền của ba má nó đấy. Tiệp suy nghĩ một lát rồi nói, cũng chưa biết được. Tao giao cho mày một việc, ngày mai. Mày xác định cho tao, Chúng nó đang nhốt thằng Lâm ở đâu? Nghe Tiệp giam nhiệm vụ như vậy, Tư Hòa băn khoăn. À, anh à, đùng vào bọn này hơi nguy hiểm đấy. Thằng Nốt nope và thằng Sang thì em không ngại. Em ớn nhất thằng Hải Sắt. Trong mặt mũi nó hiền lành, non rất lương thiện. Nhưng độ thâm độc và tàn ác, thì em thề với anh. Em mười mấy năm vào giới giang hồ rồi, nhưng chưa thấy thằng nào tanh tưởi như thằng này. À, tiệp nói, ai lạ gì thằng Hải Sắt? Nhưng mày cố tâm cho chúng tao coi thằng này đang ở đâu. Tư Hòa đi rồi. Tiệp nói với Tường. trả phòng đi. Về bàn với ông Đồng. Từ từ đã, tưởng nói. Đừng tiết lộ vội. Phải để cho ông ấy thấy việc này khó khăn. Có khi còn nguy hiểm tới cả tính mạng của anh em mình nữa. Tiệp hiểu ra. <cười> Giờ này mày xem ra cũng khôn hơn nhiều rồi đấy. Tường gãi đầu. Tranh thủ kiến được tin nào hay tí ấy. Biết ông Đồng còn được mấy ngày. Hai thằng nằm ra giường bàn tính. Tường hỏi, tại sao nó lại viết thư cho cả Mộ Oanh? Chắc là chúng nó biết chuyện Mộ Oanh dính với thằng Lâm. Đến bây giờ chúng nó đe rằng nếu thằng Lâm không viết thư về bắt Mộ Oanh chi tiền, thì lại có phim ảnh gì đấy. Tường nhổm dậy, có lẽ đúng vậy. Tiệp nói, để tao gọi cho Mộ Oanh xem sao. Tiệp lấy điện thoại gọi cho Kim Oanh. Lúc này Oanh đang ngồi với đồng. Thấy Tiệp bỏ đến Oanh nói, thằng Tiệp gọi anh ạ. Em cứ nghe đi, coi thế nào. Đừng nói là đang ngồi với anh nhé. nhưng khi đồng đang nói thì ông anh đã bật máy tiệp nghe loáng thoáng có giọng đồng nên nói chiều anh à nghe anh đồng nói chúng nó bắt thằng lâm viết thư về cả cho chị đòi chị nộp tiền à ừ các chú làm thế nào cứu thằng lâm cứu chị với chị lo lắm bọn em đang ở trên cửa khẩu đang huy động mấy chục thằng đệ sang campuchia lần xem chúng nó giữ thằng lâm ở đâu nó đòi chị phải nộp mấy tỷ nó đòi chị nộp 5 tỷ nhưng sao các chú biết nó ở campuchia nghề của bọn em à em nói cho chị biết công an có mạng lưới của công an Bọn em cũng có tay chân của bọn em Nhưng tình hình phức tạp đấy Bọn nó lừa thằng Lâm sang Campuchia Thằng Lâm gửi ô tô ở đây Và bị chúng nó lấy nốt cả ô tô rồi Lúc chiều anh Đồng có nói với bọn em Thằng Lâm ở dưới thành phố Nhưng chắc là không phải đâu Chúng nó bắt thằng Lâm ở bên Campuchia Sáng nay thằng Lâm qua cửa khẩu Đệ của bọn em ở bên đấy trông thấy rõ ràng Nó qua cửa khẩu rồi bị bắt cóc Chúng nó cho một thằng đi về thành phố Và dùng điện thoại gọi dưới thành phố Chúng nó lừa mình Các chú giỏi quá Các chú làm thế nào đàm phán giúp anh đồng Chứ thế này thì chết Không khéo bọn này để hại thằng bé Tiệp cười đều cáng gớm, sao lại gọi là thằng bé Kim Anh hiểu ý ngay Thôi, chuyện nào đi chuyện đấy Các chú đừng nói linh tinh Thấy giọng trí trá của Kim Anh Tiệp bực mình Này, khi nào chị ở một mình Thì chị gọi điện nói chuyện với tôi Bây giờ thì chị cho tôi nói chuyện với anh đồng đi Làm gì có Tiệp bực mình Bà đừng giấu nữa Đưa máy cho anh ấy để tôi nói chuyện Kim Anh vừa bằng đưa máy cho Đồng Tiệp nói chuyện với anh này Đồng ngạc nhiên Sao nó biết em ngồi với anh Kim Anh nhún vai Em không biết Chắc chúng nó nghĩ em và anh gắn bó với nhau Thì lúc nào anh ở đâu em ở đó Đồng cười khẩy rồi cầm máy Anh nghe đây chú Tình hình thế nào rồi Thưa anh Người của bọn em đang tỏa đi khắp nơi Hy vọng là sáng mai sẽ có kết quả Em nghĩ là bọn này chắc phải cao tay lắm đây Bọn thằng Trung Nốt và Thạch Sang chiều nay Bị công an Campuchia tấn công Nhưng không lục tìm được gì Hôm nay cả hai thằng ấy đều uống rượu say bét nhè ở bên Việt Nam. Đông ngạc nhiên. thẻ Chúng nó lại sang tận bên này à? Vâng. chính xác là như thế. Chỉ có điều lạ là, là ô tô của thằng Lâm cũng mất nốt rồi. Đông nói bình thản, Chuyện đấy là đương nhiên rồi. Mà nó lừa được thằng bé thì lừa lấy nốt cả ô tô thôi. Chúng mày cố gắng lên. Cứ yên tâm làm đi. Chi phí hết bao nhiêu thì cứ nói với anh. Tiệp nói. Anh đừng nói chuyện chi phí. Cứu cho thằng Lâm về là bổn phận của chúng em. Thôi. Chúng em lại lên đường đây. Có gì ngày mai em sẽ gọi anh? đồng hỏi, chúng mày đi đâu bây giờ? Chúng em cũng phải đi gặp mấy thằng đệ. Em cũng đi gọi mấy thằng bên Campuchia. Nó phải đi đường mòn sang. đồng có vẻ cảm động. Cố gắng giúp anh nhá. Thôi, đi đi. Tiệp tắt máy rồi cười khẩy. Lão này tởm thật. Trong lúc con đang như thế mà vẫn ngồi với gái được. Thôi, ngủ lấy sức đã mày. Mai tính sau. Vừa nằm được một lát, Tiệp lại vục dậy. Sáng mai tao với mày qua nói chuyện sòng phẳng với thằng Nốt và thằng thạch Sang. Tưởng nói, có nên không anh? Không thì làm thế nào được? Phải qua nói chuyện với chúng nó thôi. Nếu chúng nó nghĩ ra trò này để lấy tiền thì mình đàm phán. Cố gắng bớt cho lão ấy chút nào hay chút đấy thôi. Biết đâu là mình cũng có màu trong quả này. Nếu chúng nó không làm thì nhờ chúng nó xem bọn nào làm trò đấy. Kim Anh ở nhà Đồng một lát. Đồng nói, thôi em về đi, anh mệt lắm, anh đi nghỉ đây. Kim Anh cười nhạt Sao lúc này không để em ở bên cạnh anh Đồng lừa mắt Thôi anh em mình đã dứt quát rồi Không nên cố làm gì Hay lắm từ thuở biết nhau đến giờ Mới biết anh cũng có tí chút cứng rắn Tí chút đàn ông em về đây Kim Anh vừa ra xe Vừa lái xe vừa gọi cho Tiệp Tiệp vừa thiêu thiêu ngủ Thì có chuông điện thoại Chị về rồi à Ờ đang lái xe về nhà đây Tiệp nói lạnh lùng Bà chị hôm nay đóng kịch giỏi nhỉ Chị có biết tại sao tù này biết chị ngồi với ông Đồng không? Chẳng lẽ chú lại ngồi ngoài cửa nhà anh Đồng? Không có gì đâu Chị nghe máy chưa trả lời nhưng vẫn có tiếng ông Đồng Này Tại sao thằng Lâm lại viết thư về đòi chị nộp 5 tỷ? Chắc là bọn chúng nó biết rằng Chị là bồ nhí anh Đồng Và cũng có tiền nên chúng nó bày ra trò đấy Chúng nó biết chị là bồ nhí anh Đồng Hay chúng nó biết thằng Lâm cũng là bồ của chị nữa? Kim anh giật mình vội vàng đỗ xe vào một chỗ Chú nói cái gì thế? Bảo anh ơi Tiệm nói Bà đóng kịch giỏi quá rồi đấy. Bà đóng kịch được với ông Đồng, lừa được ông Đồng. Chứ lừa làm sao được bọn tôi. Cẩn thận đấy nhá. Chuyện bà đi với thằng Lâm mà đến tay ông Đồng thì không khéo bán đạn đấy. Ông ấy có súng bắn đạn thật chứ không phải là súng bắn đạn hơi cay đâu. Các chú nghe ai dựng chuyện đấy. Giọng tiệp lạnh lùng. Thôi, bà chối chuyện đấy làm gì? Chúng ta cùng là dân mèo mả gà đồng, cũng là dân giang hổ cả, Lạ gì nhau. Tôi còn đang nghi là vở kịch này do bà và thằng Lâm giàn dựng. Để lấy tiền của ông Đồng đấy, Bà cứ cẩn thận Tôi nói cho bà biết Bà lừa được ông Đồng thôi Chứ không lừa được tụi này đâu Chuyện làm ăn Thì các người cứ làm Tôi cũng đang có kế hoạch truyền về nhà Ở trong này thân cô thấy cô mệt lắm Muốn truyền về nhà thì cũng phải có tí vốn Tôi nói thế bà chị hiểu chứ Thôi hiểu rồi Đừng có bu cho chị chuyện cùng thằng Lâm gài với ông Đồng đấy nhé Chị không làm chuyện thất đức ấy đâu Cứ suy diễn theo kiểu giang hồ thế Nếu không có thì tốt Chưa có, thì không ra gì đâu. tiệp nói. Ngày hôm sau, Bài Liêm vẫn không gọi được cho Lâm nên xuất ruột. Bài Liêm gọi cho Đồng. Anh Đồng à? Thằng Lâm về nhà chưa? Nó đi từ hôm qua, có thấy về đâu? Lạ nhỉ, Hôm qua anh em công an cửa khẩu thấy nó đi sang biên giới từ lúc chưa đến 8 giờ sáng. Chiều hôm qua bên công an Campuchia tấn công hai casino để tìm mấy đứa bị đưa sang bên này bán dâm. Nếu có thằng Lâm ở đấy thì nó đã phải về rồi chứ? Đồng im tin thiết một hồi lâu mới trả lời. Được rồi, để anh đi hỏi bạn bè nó xem nó ở chỗ nào. Bà Liêm bực bội. Còn cái thế này thì giết ba má nó đi cho rồi. Bà Liêm cúp máy, đồng thở dài rồi gọi cho Tiệp. Bọn mày cô giúp bành vậy Bà Liêm năng lồng lên đấy. Hóa ra hôm qua mấy thằng công an cửa khẩu thấy thằng Lâm qua biên giới. Đúng là chúng nó lừa thằng Lâm qua cửa khẩu để bắt cóc nó rồi. Tiệp nói chắc như đinh đóng cột. Anh yên tâm à, đến trưa nay là có thông tin mới. Tiệp vật tường qua cửa khẩu, đến tảng casino của Thạch Sang. Thấy tiệp và tường gã bảo vệ ở biệt thự của Thạch xăng reo lên. Chào hai anh, lâu quá giờ không gặp. Giờ này có mang gà sang được đâu? Sang có nhà không anh? Anh sang có, nhưng vẫn đang ngủ. Hôm qua cảnh sát kiểm tra, nên giờ vẫn chưa hết mệt. Tiệp cười, <cười> ta biết rồi, Công an kiểm tra cho vui thôi, chưa làm được gì đâu. Nếu có gì thì giờ này chẳng ở đấy mà ngủ đâu. Mày vào báo với Thạch Sang là tao đến có việc Anh ơi Em không dám đánh tức đâu Anh ấy chửi chết Gã bảo vệ nói Mày cứ lên nói với Sang là tao có đến Nếu nó chửi thì tao đền. Biết Tiệp và Tường không phải là những kẻ vừa Gã bảo vệ vội vàng cung cúc chạy lên Gã đứng ngoài cửa phòng gọi Sang Thưa anh, có anh Tiệp và anh Tường tới ạ Sang ngủ một mình Đang lơ mơ, nghe thấy thế thì tỉnh rất nhanh Bảo chúng nó chờ một chút Nói rồi Sang gọi cho Thạch luôn Anh em thằng Tiệp đến Nếu nó hỏi gì chuyện thằng Lâm thì cứ chối vắt là không biết gì Không nghe thông tin gì của thằng Lâm từ lâu rồi Thạch Luông nói Anh yên tâm đi Một lát sau Thạch Sang và Thạch Luông gặp Tiệp và tường dưới phòng khách Sang nói với giọng oải, hoài Sao hôm nay sang sớm thế Mang được gà sang rồi à Tiệp trợn mắt nhìn sang Gà qué gì Ai còn mang gà được sang đây mà đá được Tôi hỏi ông điều này Công đang nhốt thằng Lâm ở đâu Thạch Sang nhìn Tiệp như nhìn người trên trời rơi xuống Cái gì? Ông nói cái gì? Thằng Lâm con ông Đồng á Tiệp nhìn như xoáy vào mặt Thạch Sang Ông là dân giang hồ đất Campuchia Bọn tôi là giang hồ đất Việt Bao năm nay chúng ta dựa vào nhau mà sống Ông phải biết rằng khi tôi hỏi ông điều ấy Thì có nghĩa rằng chúng tôi đã biết những gì Bây giờ nói cho nhanh Chuyện ông và thằng Lâm Ông Đồng như thế nào tôi không biết Các ông muốn bắt Muốn giết thằng Lâm thì cứ làm Miễn là lấy tiền của bố nó Bọn tôi đúng là đệ của ông Đồng thật. Mấy năm vừa rồi, rồi chúng tôi cũng phải sống nhờ vào ông ấy. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi hỏi ông một câu. Ông đang nhốt nó ở chỗ nào? Thạch Sang trợn mắt. Cái thằng này, tao đã bảo là tao không biết. Ai bắt thằng Lâm? Tại sao mày lại đổ tội này cho tao? Thằng Lâm thân thiết với chúng tao. Ông Đồng cũng là người thân thiết. Sao tao có thể làm được việc ấy? Tiệp thở dài. <cười> có lẽ tôi phải giới thiệu ông về đoàn kịch nào ở Việt Nam mà đóng. còn xe ô tô của nó đâu rồi? tôi nói chồng biết nha. công bẫy nó để nó sang đây, rồi cho một thằng lấy điện thoại của nó chạy về sài gòn, gọi một cuộc dưới đấy để lừa cho mọi người tưởng rằng thằng lâm đang ở dưới sài gòn. Các ông lại cho người sang lấy ô tô của thằng lâm, và chắc là giờ thì cầm cố ở đâu đó dưới sài gòn rồi. nếu công không bày ra trò bảo thằng lâm viết thư đòi con kim anh lục 5 tỷ, thì có lẽ tôi còn bán tín bán nghi. nhưng khi công bắt nó viết thư đòi 5 tỷ của con anh, thì tôi chắc chắn trò này. chỉ của các ông thôi tôi nói luôn trò này là cả ông và thằng trung nốp cùng bảy mưu tính kế làm trong việc này còn có cả con oanh nữa các ông tưởng rằng có mắt được bọn này à thạch luông bực mình rút ra khẩu súng ngắn hai thằng này bọn mày không biết điều à anh tao đã nói là không biết rồi cả ngày hôm qua chúng ta ở bên việt nam nhậu về đến đây lại bị công an campuchia khám tại sao bọn mày lại dựng đứng chuyện này cho bọn tao tiệp nhìn chân chân vào họng súng của thạch luông thôi Cất súng đi mày Sao hơi tí là mày lại rút súng ra dọa thế Mày cứ làm như bọn tao Là mấy thằng cờ bạc đợi tiền của mày ấy Tao nói cho mày biết Khi tao đã sang đây rồi Nếu lát nữa điện thoại gọi cho tao Mà không phải giọng tao Không đúng ám hiệu Ký hiệu Thì có nghĩ rằng tao đang bị chúng mày bắt giữ Khi đàn em của tao ra tay Thì chúng mày biết là như thế nào rồi đấy Đừng nghĩ rằng chúng mày ở Campuchia Bọn tao ở Việt Nam Mà không làm gì được nhau đâu Thạch Luân bỏ khẩu súng xuống Tao thề với mày Là tao không biết về ấy Tao cũng không nỡ nào để làm Mày lạ gì quan hệ của bọn tao với ông Đồng thằng Lâm nữa Tiếp cười khẩy Tất nhiên là chúng mày không làm Có thằng khác làm là thằng Hải Sắt Chúng mày dại lắm Tao nói cho chúng mày nghe Lâu nay ông Đồng không coi thằng Lâm như con mình nữa Chả còn nó có nói chuyện với nhau đâu Ông ấy căm thằng Lâm Vì nó phá tiền của ông ấy nhiều quá Bây giờ ông ấy cũng biết chuyện thằng Lâm tòm tem cả bồ nhí của ông ấy nữa thì ta hỏi mày ông ấy có muốn nốt chết hay không? Thứ hai là ông Đồng là trưởng phòng cảnh sát giao thông còn ông ấy bị chúng mày giam thì ông ấy có báo với công an Campuchia không? Liệu người ta có dàn hàng ngàn quân ra đây để quay cả cái khu vực này lại để tìm không? Chúng mày cứ chém giết nó đi là việc của chúng mày nhưng liệu sau đấy chúng mày có tồn tại được nữa hay không? thạch luông vẫn nói cứng và nói cho bọn mày biết một lần nữa là tao không giữ thằng Lâm. Mày muốn nói gì thì nói. Tiệp đứng dậy. Ừ, thôi vậy. Chúng mày nói chuyện thế này thì đúng là không phải dân giang hồ hảo hán. Thằng hải sắt đang ở đâu? Mày cho bọn tao biết. Cả tuần đây không thấy mặt nó đâu. Không gọi được cho nó. Thạch luôn trả lời. Tiệp nói. Chúng mày coi bọn tao như trẻ con đấy. Thằng hải sắt sang đây không ở với mày thì ở với ma Này. Tao với bọn mày đều là dân giang hồ cả. Mày gọi nốt thằng Trung Nốt, thằng Heng và cả thằng hải sắt đến đây. Tao nói quan điểm của chúng tao để cho bọn mày biết Ông đồng thuê chúng tao tìm nó Tao biết vụ này chúng mày bày trò ra Anh em mình coi như đây là một phi vụ làm ăn Tao với chúng mày phải làm thế nào để đạt được ba mục đích Mục đích thứ nhất là an toàn cho chính mình Mục đích thứ hai là lấy được tiền của lão đồng và con oanh Mục đích thứ ba Là đề cửa mà làm ăn sau này Tao nói thế Mày hiểu chứ Thạch Sang vẫn còn ngơ ngẩn Thạch Luồng nói Tao hiểu ý chúng mày Nhưng tao đã nói rồi bọn tao không biết Mày đợi ở đây để tao gọi trung nốt đến nếu như chúng mày nghĩ tao với chúng mày cùng hội cùng thuyền thì tốt nhất là anh em mình cùng sang chỗ chung nốt tiệp nói thạch luôn đồng ý ngay rồi bảo một gã mày ra chuẩn bị xe thạch luôn nháy mắt ra hiệu cho gã kia gã kia hiểu ngay chạy ra ngoài gọi điện cho trung nốt gã nói bằng tiếng khơ me bọn thằng tiệp thằng tường biết thằng hải sắt đang giam thằng lâm nên sang đây bàn chuyện làm ăn chúng nó bảo anh sang anh luôn đến bây giờ đấy trung nốt vội vàng gọi hang lên Sao thằng Tiệp, thằng Tường lại biết được nhỉ? Thôi, đợi chúng nó đến đây rồi tính vậy. Chiếc xe limousine của Sang chở hai anh em Tiệp và Thạch Sang Thạch Luông sang casino Lucky Day của Chùm Nóp. Vừa vào đến sân, Sang nói bàng hoàng. Anh Nóp coi, giờ thằng Tiệp và thằng Tường lại nói rằng anh em mình cùng con oanh bày kế bắt thằng Lâm để lấy tiền của bố nó. Em đã thể sống thể chết với nó là bọn em không làm việc này. Mà nó lại không tin. Nó lại nghi có cả anh nữa. nghe thạch sang nói như vậy, trung nốt tình ý hỏi ngay. và trong nhà đã nào, rồi nói chuyện sau. Vào trong phòng gã gọi người pha cà phê, rồi lại hỏi sang chuyện khác. dạo này đàn gà của anh đồng thế nào rồi? bom này mở casino ở bên đấy thắng lắm phải không? tiệp nói, cũng kiếm đủ sống, nhưng bây giờ thì khó quá. công an đặt ngay một trạm gác ngoài cửa. hôm trước chúng mày giờ cho ném thuốc nổ vào đúng không? ai lại thế? cùng dân làm ăn với nhau, chơi thế không đẹp. nốt chối. Làm gì có chuyện ấy Tiếp cười khẩy <cười> Thôi ông nốp nope ạ Tôi cũng đã nói với ông Sang rồi Chúng ta đều là dân giang hồ Dân cờ bạc Hay nói theo kiểu Việt Nam đều là dân oi khói Mấy anh em ta ngồi đây với nhau Toàn là những ngày tử tế theo kiểu giang hồ Tôi hỏi ông Các ông đang giam thằng Lâm ở đâu Ở hai cái thằng này lạ nhỉ Nốp nope nói Sao chú lại nghĩ anh giữ thằng Lâm Anh với ông Đồng thằng Lâm coi nhau như anh em Chú cháu Làm gì có cái chuyện ấy Tiệp thở dài Ai... Tôi thật không ngờ rằng mấy người bấy lâu nay Cùng làm ăn với nhau Tôi rất tin cậy Mà giờ lại thành những diễn viên kịch Không biết công học diễn xuất từ hồi nào Hay bật cười, <cười> Anh Tiệp, đừng nghĩ như thế Bây giờ chúng tôi mới biết chuyện thằng Lâm bị bắt Nó bị bắt như thế nào Anh kể cho tôi nghe xem nào Tiệp nói, việc gì phải kể Cả, cả ông chính là bọn bày trò các ông định đánh lạc hướng Bằng cách kéo nhau về Việt Nam uống rượu Để cho thiên hạ biết rằng Trong lúc thằng Lâm bị bắt, các ông đang ở Việt Nam uống rượu. Nhưng các ông lại giấu đầu hở đuôi. Các ông không biết rằng cả thiên hạ, đặc biệt là công an Việt Nam, biết rất rõ ràng các ông từ xưa đến nay chưa bao giờ ngồi chung mâm. Giờ tự nhiên lại đi sang Việt Nam uống rượu. Hò hét ngoài quán cùng nhau. Đó là cách nói, theo kiểu công an, là tạo chứng cứ ngoại phạm. Các ông cố tỏ ra cho thiên hạ biết các ông không liên quan. Thằng nào bắt bớ gì là việc của chúng nó? Đúng không nào? Ngốc bật cười. Mày nói cứ như công an điều tra ấy Chứng cứ ngoại phạm Điệp nói Thằng này đã hai lần ra vành bóng ngựa rồi Nên ngôn từ về luật pháp Là cũng chuẩn đấy Bây giờ tôi nói luôn việc của tôi Tôi rằng đây là do ông Đồng nhờ tôi Gặp người bắt cóc thằng Lâm Chúng tôi đi là để đàm phán Tôi nói luôn cho công biết Tại sao ông Đồng muốn chúng tôi đi Không phải là chúng tôi thân thiết với ông Đồng từ xưa đến nay Mà mới biết là chúng tôi có quan hệ với các ông Ông Đồng biết thừa việc này là do công làm Nhưng không muốn làm ầm mỹ lên Vì ông ấy còn đang đương chức đương quyền Nên đồng ấy muốn làm êm việc này Chúng ta đây thực tế một chút Cả ông không cẩn thận già néo đứt dây là hỏng đấy Số tiền công đòi là hơi cao quá Giờ tính xem giảm đi Thạch Luông vẫn gân cổ Thằng này hay nhỉ Tại sao mày cứ đóng sống cho tao tội giữ thằng Lâm Tiệp nóng mặt Này Luông, Mày được mệnh danh là ra cắt lượng của Thạch Sang Mà sao giờ đầu óc mày tối tăm thế Tao chỉ hỏi lại một câu nữa. Mỗi thằng chúng mày trả lời một từ thôi. Rồi sau đó chúng ta hoặc tiếp tục ngồi đây hoặc ai đi đường đấy. Trùng nốt nói. Mày cứ nói đi. Tiếp gần giọng. Các ông chỉ trả lời có hay không thôi. Các ông có giữ thằng Lâm không? Các ông giao việc này cho thằng Hải sắt chứ gì? Trùng nốt, Thạch Sang, Thạch Luông và Heng nhìn nhau một lát. Trùng nốt nói. Công nhận là mày thông minh. Không có gì qua được mắt mày. Thằng Lâm nợ bọn tao hơn 5 tỷ. Cứ lần nữa không trả. Nên bọn tao mới phải dùng kế này. Nói thẳng ra cho mày hiểu là bọn tao muốn đòi nợ. Tiệp nói. Ok. Thật thà như thế có phải đỡ mất thì giờ không? Việc gì cứ phải làm diễn viên kịch với nhau mãi như vậy. Thế các ông giáp nó ở đâu? Trung nốt nói. Mày đã nói thế thì tao cũng không giấu nữa. Thằng Hải Sắt đang giam nó. Vì thằng Lâm không trả nợ bọn tao. Mà tao biết thằng Lâm đang có món tiền cực lớn. Nó vẽ ra dự án ma để lấy tiền ngân hàng. Nó với con Kim Anh định làm mớ tiền ấy rồi trốn sang nước khác, ở với nhau. Nhưng gần đây con Kim Anh với thằng Lâm bắt đầu nhạt tình rồi. Hơn nữa thằng Lâm cũng sợ lộ chuyện này ba nó biết thì chết. Điệp trầm ngâm. Chúng mày liều thật. Chúng mày không biết ông Đồng là người thế nào rồi. Bây giờ tao đang lĩnh một sứ mệnh rất cao cả. Ấy là phải cứu thằng Lâm về. Nhưng tao thề, tao hứa danh dự với chúng mày. Là tao sẽ sống để dạ Chết mang theo việc này Tao nói điều này Chúng mày có thể tin tao được Thạch sang gật đầu Mày có dám thề không Tiệp cười khẩy, <cười> Thế à Mày tin vào lời thề của đám giang hồ như tao với mày hả Tao không tin Tao tin là nếu như trong vụ này Bọn mày kiếm được tiền từ lão đồng Tao cũng kiếm được tiền từ ông đồng Và còn oanh nữa Thì mọi việc sẽ chìm trong im lặng Chúng mày không phải lo Từ xưa đến nay Tao chưa bao giờ phản bội bạn bè Thạch luôn nói Mày nói thế thì được. Bây giờ chúng ta bàn cách xem làm thế nào để lão độc nôn tiền ra. Tường nói chen vào. <cười> Từ đầu cứ nói luôn với nhau thế này không phải dễ nói chuyện không? heang lấy chai rượu, rót cho mỗi người một ly đầy, rồi nói. Bây giờ coi đây là chuyện làm ăn. Kẻ nào phản bội, kẻ nào hay lòng thì sẽ phải chết. Đúng, Tiệp nói. Nói rồi Tiệp đưa ly rượu lên, ngửa cổ uống một hơi, hết cả ly rượu. Thấy Tiệp uống hết ly rượu, cả bọn dựng hết tóc gáy, rồi cũng hiến rằng uống hết. Trung nốt không uống được rượu. Uống được nửa cốc thì rượu như ngắt trong cổ. Gã vội phun ra sàn nhà. Tao không uống được rượu. Tiệp nói. Bây giờ, hãy coi đây là một vụ làm ăn. Cậu muốn tôi giúp thì cũng phải giúp tôi một việc. Trung nốt nói. Mày nói đi, việc gì? Cậu ông cho tôi gặp thằng Lâm. Nếu không thì cho tôi bức ảnh thằng Lâm ở chỗ cậu ông nhốt nữa. Thạch sang nhíu mày, sao phải thế? Tiệp nhìn Thạch sang bằng ánh mắt coi thường. Điều đầu tiên là phải làm trong đồng tin rằng chúng tôi đi có kết quả. Muốn để ông ấy tin, ít nhất tôi cũng phải có một tấm ảnh rằng thằng Lâm đang bị nhốt ở đâu. Mày cho thằng nào về chụp ảnh đó rồi mang về đây. Mà thôi, lấy luôn điện thoại của tao chụp một tấm rồi mang về đây. Thứ hai là số tiền chúng mày đòi hơi cao. Bây giờ nếu như lão có bán cốt lột xương thì cũng không có tiền để nộp cho chúng mày đủ số ấy đâu. Chúng mày nên giảm đi. Còn một việc nữa là tại sao chúng mày lại bắt con anh nộp tiền? như thế không có lý. Về mặt quan hệ, con anh chẳng có gì để thiên hạ tin là con anh và thằng Lâm dính với nhau. Sao bây giờ lại bắt con anh phải nộp tiền chuộc thằng Lâm? Chúng mày làm về cái dở quá. Nghe tường phân tích như vậy cả bọn chỉ còn biết nhìn nhau. Thạch Sang nói Ta đồng ý việc thứ nhất. Đưa điện thoại của mày đây. Tiệp lấy ra một chiếc điện thoại iPhone rút sim ra rồi đưa cho Thạch Luông. Thạch Luông ra ngoài đưa điện thoại cho một gã rồi quay vào. Mày chờ lát nữa thằng Hải Sát sẽ mang đến. Tiệp kín đáo liếc nhìn đồng hồ lúc đó là đúng 10 giờ sáng. Thạch Sàng nói Việc thứ hai Là giảm tiền cho lão Tao cũng đồng ý Coi như là một vụ mua bán có thêm Có bớt, nhưng bớt một tỷ thôi Tức là lão phải nộp chín tỷ Với lão đồng thì chín tỷ cũng đơn giản thôi Tiệp cười khẩy Chúng mày hiểu ông đồng bằng tao à Tao là đệ ruột của ông ấy mấy năm nay Nhờ ông ấy mà bọn tao cũng kiếm được kha khá Trung nốt cười khẩy Chuyển mày kiếm được tiền trên lưng hung đồng Thì bọn tao biết, mày không phải khoe Nhưng mà thôi, việc nào đi việc ấy Chúng mày kiếm trong ấy miếng cơm Ông ấy gạt sang cho miếng cháo thì cũng là chuyện bình thường. Chuyện bỏ tiền của con anh thì tao thấy hơi tiếc. Con anh bây giờ bắt nôn ra bao nhiêu tiền thì cũng sẽ phải nôn. Nó rất sợ chuyện nó và thằng Lâm dính nhau đến tai ông Đồng. Tiệp phá lên cười, <cười> rời ạ, sao ông lại nghĩ chuyện con anh biết sợ nhỉ? Còn bà cô ấy không biết sợ bất cứ ai, chỉ sợ mỗi tiền thôi. Nó sẵn sàng ở với bất cứ ai, chỉ cần người đó cũng phụng đủ tiền cho nó. Ông Đồng đã từng mua cho nó sợi dây kim cương 20.000 đô la. Thằng Lâm từng mua cho nó bộ váy dưới Sài Gòn 5.000 đô. Rồi mua cho nó ô tô, cung phụng tiền cho nó làm spa, mở trung tâm đào tạo người mẫu. Trước đây, những vụ nó đưa gái cho thằng Hải sắt chăn dắt thì là bao nhiêu tiền? Trong việc này chúng mày hơi quá. Thạch Giang nói, bọn tao nghĩ làm thế để nó khỏi nghi, việc này có bàn tay của Trung Nốt và Thạch Giang, có vậy thôi. Tiệm nói, bây giờ có một cách để sửa sai việc này. Chúng mày nhắn tin, cảnh cáo con oanh và giảm cho nó một nửa số tiền. Trên đông đồng, thì tao sẽ về đàm phán với ông ấy. Trước đó chúng mày cũng thông báo cho mới biết bằng cách nào thì tùy. Thạch Sang hỏi, theo mày thì thông báo thế nào? Tiệp nói, chúng mày cứ thông báo như là một băng nhóm nào đó. Theo tao là nên chốt cái vả này cho nhóm thằng Chia. Vì trong các băng nhóm cộng cán ở đường biên, bọn thằng Chia cũng là bọn bị công an Việt Nam để ý. Thạch Sang nói, ơ nhỉ Đúng rồi, đổ cho bọn nó, mà mày nhớ nhầm không? Nó không phải là Chia, nó là thằng Tia. Tiếp gật đầu. Ờ thì Chia với Tia cũng là vần Ia cả. Chúng mày cứ mạo danh là bọn thằng Tia nhắn tin cho ông ấy. Nhưng mày đừng nói vội, tao sẽ về nói với ông ấy là băng nhóm này thuộc bọn nào. Chúng mày chỉ cần nói với ông ấy là chuẩn bị tiền. Tiền ấy giao cho tao, mang sang cho chúng mày, rồi chúng mày thả thằng Lâm về. Thạch sang gật gù, ý của mày cũng được đấy. Vậy bây giờ thế này nhé, anh em ta sẽ giao kẻo là tiền về đến đây, thì thằng Lâm được về nhà. Anh em chúng mày có 15%, đồng ý chưa? chúng mày ăn của ông đồng bao nhiêu tiền, công xá tao không cần biết. Kể ra như thế thì bọn mày ăn hơi dày đấy, nhưng mà thôi, tao đồng ý như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 16 của cuốn tiểu thuyết Quỷ án. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 17. Còn bây giờ đình duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc